Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỹ Linh cũng là người mới, vừa đi du học về nên tư tưởng rất thoáng. Ngay thế yêu cầu của người chủ trì, chỉ, chỉ nghĩ ngợi 2 giây rồi đồng ý phối hợp ngay, lại còn hào hứng hô. Chắc đàn ông trong toàn bệnh viện chúng ta đều mong có cơ hội này nhỉ. Mọi người còn không mau lấy điện thoại di động ra đi. Ngày mai lưu đoạn video này lên diễn đàn của bệnh viện để em được nếm trải mùi vị người mới ngưỡng mộ nhé. Hứa lượng nhìn thử ảnh càng lúc càng đắc ý chị thử ảnh dám chơi thì phải dám chịu nhé cậu sợ tôi trốn sao thử ảnh tựa vào ghế sofa ánh mắt nở nụ cười dưới ánh đèn lờ mờ cô và mỹ linh ngồi cách nhau một chiếc bàn rộng trên bàn có đĩa hoa quả chai rượu cùng với đủ thứ linh tinh cô nghiêng người đặt cốc nước trên tay xuống xuôi đồng nghiệp bên cạnh tránh nào sau khi vòng qua chân đồng nghiệp chen đến trước mặt mỹ linh bên cạnh đã có người bắt đầu gieo hò Nhưng cô chỉ cười. Yêu cầu bao lâu? Ít nhất 30 giây. Chắc không ngờ cô lại rất khoát như vậy, ngay cả hứa lượng cũng ngay người, nhưng nhanh chóng phấn khởi trở lại. Đương nhiên, nếu chị muốn lâu hơn một chút, bọn em cũng không ý kiến gì, đúng không? Cậu ta quay đầu lại, hỏi ý kiến mọi người. Kết quả tiếng cậu ta còn chưa dứt, thử ảnh đã nâng mặt mỹ linh lên, nghiêng người. Tiếng thét, tiếng huýt sáo Tiếng vỗ tay tán thưởng. Dường như tất cả đồng loạt nổ lên khiến trần nhà như muốn sập xuống. Có người đã lấy điện thoại di động ra quay, thậm chí quá kích động, lỡ tay làm đổ chai rượu trên bàn. Tiếng chai thủy tinh vỡ giòn tan, chìm nghỉm trong những âm thanh hỗn tạp. Đợi thử ảnh hoàn thành nhiệm vụ, sự kích động của mọi người vẫn chưa tan. Cô đứng thẳng người, quay đầu, những mảy hỏi hứa lượng, đã tiêu chuẩn chưa? Thực ra... Chồng cô có vẻ khá đắc ý và khiêu khích Nên hữu lượng chẳng nói nổi nửa lời Cuối cùng đành tâm phục khẩu phục gật đầu Mỹ Linh mí môi thốt lên Chị thử ảnh chồng chị thật hạnh phúc Cảm ơn đã quá khen Thử ảnh rút lui trở về chỗ của mình Như để cho mọi người vui vẻ cô cười nói Biểu diễn kết thúc mời mọi người tiếp tục trò chơi tiếp theo Màn bùng nổ này khiến không khí trong phòng Chớp nhoáng lên tới cao trào Mọi người tiếp tục đưa ra cho đối phương những yêu cầu chưa từng thấy cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm mới kết thúc Người chủ chi quẹt thẻ thanh toán Phần lớn mọi người đều khá uống nhiều Hai ba người một dìu nhau đi ra Thử ảnh chậm một bước Cuối cùng một mình rời khỏi phòng Hôm nay cô không uống nhưng cũng không lái xe Trở thành người tỉnh táo duy nhất Cô đang nghĩ làm thế nào đưa đám người xe xỉn này về Kết quả vừa bước ra khỏi phòng hát thì bị người ta chặn lại Cánh cửa vòng hát nặng trịch, nhanh chóng đóng lại. Phía sau không có một tiếng động. Dưới ánh đèn hánh lang lờ mờ. Lại muộn thế này, cô có chút không để ý, ngẩng đầu lên. Phải tốn không ít sức lực mới có thể nhìn rõ sương mạo đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên rất bình thường, ăn mặc trông như người quản lý, lịch sự mỉm cười với cô. Thẩm phu nhân, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô uống trà. Nụ cười đó không thật lòng, nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Thư ảnh thấy lạ, nói Tôi có quen ông chủ của các ông sao? E là không quen Người đàn ông đó lại cười Có điều chắc anh thầm quen Thư ảnh xứng người dây lát Rồi nhanh chóng hiểu ra Đám đồng nghiệp của cô đã sớm đi xa Chắc giờ đã ra đến cửa Cũng may là mấy người đó không có ở đây Khỏi bị liên lụy vô cớ Cô vô thức lùi lại một bước nói Nếu ông muốn tìm thậm chí Tôi có thể gọi anh ấy giúp ông Còn tôi, tôi không có thói quen uống trà với người lạ lúc canh ba nửa đêm thế này Cô nói rồi rút điện thoại di động ra Nhưng lại bị đối phương ngăn lại Lát nữa gọi cũng không sao Xin thẩm phu nhân đừng để cho ông chủ của tôi đợi lâu Như vậy là ép buộc rồi Thử ảnh bị người đó dẫn lên phòng hát riêng cực kỳ sang trọng ở tầng trên Trong phòng toàn đàn ông Có một người đàn ông trẻ độc chiếm riêng cả chiếc ghế sofa Đang vắt chéo chân hút thuốc Vừa thấy cô, anh ta vui mừng giơ tay chỉ vào chỗ đối diện mình nói Hiếm khi thẩm phụ nhân đại giá Quang Lâm mời ngồi Anh ta nói năng lịch sự Thực ra, bề ngoài cũng rất nhã nhận khuôn mặt trắng trèo đeo cặp kính đen nhưng không giống với đám xã hội đen mà giống với một thầy giáo đại học hay cấp 3 gì đó hơn Ánh mắt thử ảnh dừng lại trên khuôn mặt anh ta rồi mới nói sao anh lại biết tôi Anh ta cười Nghe người gạt tàn thuốc lá rồi đưa ra một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô. Chỗ tôi vừa có trà ô long đông đỉnh. Cô ngồi xuống nếm thử. Chúng ta nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net